Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉu ý Khanh cũng không dám, gã nói Thôi tao phải về, đi vào lấy vàng ra đây cho tao Ba hộp cả thải, nhanh lên Đến nước này thì Khanh đành dùng thêm một kế hoãn binh và bảo chị Kiều Thôi hay là chị xuống bếp chị ngồi chơi một tí đi nhé Tôi tôi nói chuyện riêng với anh tôi Chị Kiều lưỡng lợi nhìn Khái, nhưng Khái khẽ gật đầu Chị đành buông cái quạt xuống giường và miễn cưỡng đứng dậy. Trước khi xuống bếp, chị nhắc Khái. Chiều nay bà mời cơm khách ở nhà, thế nào ông cũng phải về tiếp khách chứ. Tối mai hay tối hôm khác, ông muốn sang chơi, tôi đưa ông sang. Chừng ông muốn ngủ bao nhiêu đêm cũng được. Khái hiểu ý gật đầu, chờ chị Kiều xuống hẳn dưới bếp. Khanh mới tiến lại, ngồi ngay xuống chỗ chị Kiều vừa ngồi, cầm cái quạt lên phe phải đuổi mũi cho Khái, rồi ghé tay tha thiết nói. Lẽ ra thì em chẳng nên nói chuyện này, làm anh khổ thêm thôi. Nhưng mà không nói thì em ái đáy lắm. Anh vẫn bảo em là anh em như chân tay, vợ chồng thì như quần áo. Quần áo có sách thì thay được, chứ chân tay thì đứt lìa rồi không nói lại được. Thành ra em cứ suy đi tính lại mãi. Em, chắc em phải kể hết cho anh nghe quá. Chuyện gì mà mày làm tao sốt cả ruột, chuyện gì? Trời ơi khổ quá, bà Hương bà có bồ khác rồi. Không phải là chỉ một mình em nghe đồn đâu nhé, có người bắt quả ra mà còn đi vào những cửa thằng nào vào khách sạn ạ. Ngừng một chút để bạn tin xét đánh ấy ngấm vào đầu Khái, Khanh mới tiếp. Hình như là khách sạn Đồng Khánh 5 ở đường Nguyễn Chí Thanh bên quận 10. Khái lặng người ngồi im, từ ngày bị nạn ngồi một chỗ, Khái đã bị dày vò quá nhiều về viễn ảnh hương ngoại tình. Một phần do ác tưởng tượng của Khái Một phần do những tin đồn độc ác của người chung quanh Khái điếng người như bị mũi dao nhọn đâm vào viết thương chưa lạnh Cái khách sạn Đồng Khánh 5 thuộc loại rẻ tiền Địa chỉ số 1 đường Nguyễn Trí Thanh bên quận mời Thì Khái biết danh lắm Bởi Khái vẫn thường dẫn gái vào đó lúc còn lành lặn Và vì vậy bản tin của Khánh dù ngắn ngồi Cũng làm Khái mường tượng ngay ra những lần ái ân của vợ mình Với thằng đàn ông nào đó Trong cái phòng ngộ bình dân kia Cái quay sang Run run hỏi thay Mày mấy... mày bảo là có người bắt gặp quả ta Ai Đứa nào bắt gặp Thật không ai là chỉ đồn nhảm Bạn nhà em Bạn nhậu mà Bạn của chồng mày làm gì Trong khách sạn mà bắt gặp ờ Thì Thì cũng chắc dẫn gái vào đấy chứ làm gì Khái cuối đầu im lặng Gã nghĩ ngay đến Ninh Và đoán chắc thủ phạm Đang cướp vợ mình Chính là Ninh Bởi rõ ràng sáng nay hai người đã tỏ ra âu yếm, ngay trước mắt Khái. Khái bút nhói tự hỏi, bao nhiêu lần chúng nó đã hẹn hò với nhau tại nhà xuyến, vẫn chưa đủ hay sao mà còn đem nhau đi khách sạn để người ta nhìn thấy. Khanh cầm cái quạt lên, phe phải đuổi mũi cho Khái. Bản tin hương theo chai vào khách sạn không phải hoàn toàn do Khanh chế ra, mà là do duyệt sáng tác đêm hôm qua để xối dục Khanh giữ vàng của Khái. Mà sở dĩ Duyệt nhớ dành cái khách sạn Đồng Khánh 5 trên đường Nguyễn Trí Thanh là bởi vì chính Duyệt có lần dẫn gái vào đó vài tiếng đồng hồ nhân một chuyến đi mua hàng về cho vợ. Khanh vốn không ưa Hương, lại sẵn có lòng ngờ vật chị dâu mình. Nên đêm qua khi Duyệt kể, Khanh tin ngay, không cần thắc mắc điều tra xem cái thằng đàn ông đang gian díu với Hương là ai. Sợ anh mình chưa tin chuyện ngoại tình của Hương anh nhấn mạnh. Anh muốn biết rõ thì anh chờ tí nữa, rồi nhà em kể hết cho anh nghe. Hôm ấy ông bạn nhà em nom thấy bà Hương đi với trai vào khách sạn, vội vàng điện thoại cho nhà em. Nhà em đang đéo gấp ngoài tiệm, bỏ hết cả công việc chạy lại khách sạn, đứng núp ở sau bụi cây ngoài sân á. Và mấy tiếng đồng hồ sau thì thấy hai người dẫn nhau ra, mặt mũi phẫn phơ lắm. Khai tức lên, ruột quặn thắt như có hàng trăm mũi kim đâm. Gã lú lẫn đến độ không nhận ra lời nói dối trắng trận của khách Tiệm quốc của vợ chồng Khanh làm gì có điện thoại để thằng bạn gọi cho Duyệt. Tin đồn về hương có bổ thì Khái từng nghe nhiều rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên Khanh kể với đầy đủ chi tiết tỉ mỉ. Chứng tỏ không phải là một câu chuyện bịa đặt Nhất là Duyệt tình cờ nhắc nhở đến các khách sạn. Đồng Khánh mà chính Khái rất xanh. Khái nghẹn ngào trách Lâu chưa? Vậy mà bấy lâu nay mày không cho tao biết. Thằng Duyệt đâu, mày gọi nó lên đây. Nó làm gì dễ bếp, bảo nó lên tao hỏi nó vài câu. Ừ, dạ, nhà em vừa chạy ra đầu ngõ, chắc sắp về rồi. Thì tại vì anh dặn em là không được cho nhà em biết là anh còn vàng. Cho nên lúc nãy anh vừa đến, em phải bảo vệ.